các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net lần này tôi về mục đích là để trừ đi q u n quỷ cột đầu quấy nhiễu dân chúng gần đây lần này phải nói đến gần bốn chục đệ tử của mau sơn phái đã đến tường chợ đấy mới chính là những người mà dân làng nên cảm ơn đám người trong làng nghe xong thì an tâm hẳn ra xem ra sắp tới có thể quay về cuộc sống bình yên như lúc trước rồi đột nhiên trong đám người làng c ó người nhìn vào bên trong rồi la lên ông giáo chủ ông giáo chủ kia mọi người bây giờ mọi người đều đ ồ dồn ánh mắt về hướng đấy người được chú ý nhiều nhất không phải ai khác chính là ông mãi cứ tưởng thầy lĩnh cùng q u â n quỷ kia sẽ làm cho mọi người quên ông đi nhưng không phải thế sở dĩ n ấ y giờ họ không nhìn thấy ông mà thôi người đàn ông kia lại tiếp tục la lên ông giáo chủ về làng bán thuốc cho tụi tôi hả ông ông mãi đứng chết chân trước lời nói vừa rồi, ông ấp úng nói không ra câu. Thầy lĩnh thấy thế liền nói: ông giáo chủ hay tin quốc quỷ quấy nhiễu dân làng, nên đứng ngồi không yên, lo tìm cách trị quỷ nên không có thời gian mà chế thuốc cho bà con được. Đợt này không có thuốc thì bà con ráng ăn uống cho đầy đủ, đợi khi nào có thuốc thì ta mới nhịn ăn nữa, phải không ông giáo chủ? thầy lĩnh nói xong liền nước mắt nhìn ông mãi mặt ông bây giờ đã đỏ lên vì ngượng ông chỉ còn biết lắp bắp p h ả i p h ả i p h ả i đấy dân làng bây giờ mới ồ lên trong l ò n g họ bây giờ lại thần tượng ông mãi thêm một bậc nữa sau đó thầy lĩnh bảo họ ra về để mọi người nghỉ ngơi chuẩn bị cho tối nay trước khi họ đi thầy lĩnh còn không quên dặn mọi người là nội trong tối nay không được ra ngoài đợi cho dân làng đi hết thì thầy lĩnh mới quay sang nói với mình còn lo nghỉ ngơi cho lại sức rồi chiều nay đi kiếm cho ta một con gà trống, một chén máu chó mực và một ít giấy tiền vàng bạc. Minh gật đầu rồi nói: Dạ để con đi ngay, không cần tới chiều đâu. Giờ có nhắm mắt cũng không ngủ nổi. Thầy lĩnh gật đầu kế tiếp ông quay sang nói với ông mãi và ông tám. hai người lát nữa đi dò la xung quanh làng này xem có cái tổ mối hay ổ đất nào mới đùn lên hay không có thể c o n quỷ đã tìm được chỗ ở mới hai người phải hết sức cẩn thận không được bứt dây động rừng nghe chưa dặn dò xong thầy lĩnh nhìn qua tới đạo sĩ tiến rồi chậm rãi nói tôi nhờ cậu dặn dò mấy anh em Mao sơn ở những làng khác khi phát hiện ra thì báo về cho mình ngay không được manh động nhỡ sơ suất làm q u n quỷ chạy mất thì khó mà kiếm được cậu thanh niên tiên tiến bỗng cười lên mấy tiếng rồi nói <cười> chuyện này ông chớ lo đ ệ t ử mau xuân t ụ i tôi biết phải làm gì mà con quỷ kia nó không thoát được đâu <cười> thể lĩnh gật h ù tỏ vẻ yên tâm người thanh niên kia xin phép quay trở về vào nhà mà ngủ một giấc sau một hành trình xuyên đêm đến đây có lẽ làm cậu ta có phần mệt mỏi trời đã nhá nhem tối m ì n h kê một cái bàn ở giữa sân rồi lọ m ọ chặt tiết gà rồi đem trộn với máu chó mực thành một tô lớn k ế đến cậu đem đ ố n g bùa mà t h ầ y lĩnh đưa ra rồi lấy bút thấm vào hỗn hợp máu kia rồi tô lại những đường vẽ trên bùa ngọc hoa thấy thế cũng r a phụ cậu một tay khuấy tô máu cho khỏi đông lại ông tám cùng ông mãi cũng vừa về đến nơi, tuyệt nhiên xung quanh làng không có gì bất thường cả. Thầy lĩnh nghe xong thì cũng an tâm, hy vọng những ngày qua pháp lực của quân quỷ vì không có chỗ trú ẩn mà suy giảm đi. Cậu thanh niên kia thì ngồi thiền từ lúc ngủ dậy cho đến giờ, gương mặt không một chút căng thẳng, trái lại toát nên vẻ tự tin và tinh anh đến lạ thường. Thầy lĩnh nhủ thầm, đung là đệ tử của Mao sơn. khí chất quả thật danh bất hư t r u y ệ n đứng trước chuyện lớn mà không một chút gì tỏ ra nao núng t h ậ t đáng để cho thằng Minh học hỏi nhiều gần nửa đêm sau mấy lần dạo quanh mà không thấy bất kỳ động tĩnh nào thì t h ầ y l ĩ n h và mọi người tập trung tại căn nhà thờ mình thở dài thườn thượt, ai quân quỷ này sao lại trốn k ỹ như vậy hay là lực lượng của mình đông như vậy làm nó sợ mà chạy mất rồi không ai trả lời câu nói của cậu vì họ không biết phải nói gì mọi sự chuẩn bị đều rất hoàn hảo chỉ có một điều là thứ họ đang tìm đang đợi vẫn không nghe truyện hot nhất tại đọc u y ệ n audio.net